hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giá phong cuồng thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website udiocuient.org chương tám trăm bốn vặn vẹo thời không tác giả đạo thảo giá phong cuồng hắn mất đi ý thức kiếm vương nhàn nhạt mở miệng tô ly gật đầu ta biết rõ Kiếm vương không có lại nói, quay người ly khai. Cô vi xa vội vàng đuổi theo, lại là cẩn thận mỗi bước đi, lo lắng, đi ra thật dài một khoảng cách sau, nhỏ giọng đối kiếm vương nói. Vương thánh chủ điện hạ không phải là động tình a nếu như nàng động tình, một thân tu vi sẽ giảm phân nửa, vạn nhất vu yêu bà bà tiên đoán cái kia đại ma lúc này xuất hiện, phải làm ứng đối ra sao. Kiếm vương dừng bước lại xứng sờ một chút. Hướng về sau phương nhìn thoáng qua, sau đó lại quay đầu lại, tiếp tục cất bước ly khai, đối với cô di xa vấn đề, không có tác bất kỳ đáp lại nào. Tô ly hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bốn thanh đinh lấy tiếu lạc trường kiếm liền vỡ nát thành thư vô. Tiếu lạc có thể tự do hoạt động, gặp được bản thân tâm tâm niệm niệm nữ nhân hắn trên người cái kia cố nồng đậm hung sát chi khí chậm rãi tiêu tán toàn bộ mặt ngoài thân thể suy suy suy bốc lên khói trắng khói trắng lượn lờ liền giống như là nhà tắm từ bên trong nhiệt khí đem hắn bao phủ ở bên trong đợi đến những này khói trắng rời rạc lại liền khôi phục được người bình thường loại dáng dấp trên người thương cũng biến mất không thấy gì nữa mặc quần áo lam lũ không chịu nổi rách tung tói giống tên ăn mày trang phục Hắn thực sự long đao cầm ở trên tay về sau, có long đao gia trì tác dụng, hắn ý thức liền đã được đến khôi phục. Có trường khống cố này thân thể tư cách cùng năng lực, chỉ là hắn không muốn tùy ý đáy lòng đầu kia dết chóc ma dù tùy ý trường khống thân thể phát tiết tràn đầy lửa giận. Mệt mỏi nằm trên mặt đất, nhìn xem tô ly, khói miệng lộ ra một vòng ngũ vị tạp trần cười. ngươi trở nên xinh đẹp hơn giống như trên trời thần nữ đồng dạng xa không thể chạm ta để bọn hắn cản trở ngươi ngươi tại sao không biết khó trở ra tô ly bình tĩnh nói ra cái kia không tình cảm chút nào lời nói để tiếu lạc tim như bị đao cắt hắn sớm biết rõ sẽ là như thế này kết quả chỉ là một mực không nguyện ý đối mặt hiện thực khôi phục ký ức cùng tu vi trở thành bí cảnh đứng đầu cao cao tại thượng hai người địa vị trinh lịch là to lớn như thế Chuyện cũ như yên chuyện cũ thành gió Chẳng lẽ bọn hắn chỗ kinh lịch trải qua tất cả đều là giả sao Bọn hắn tình cảm lại như vậy không chịu nổi một kích Tiếu lạc đau thương nhắm lại mắt Tại sao phải lui Ta đến bí cảnh không xa vạn dặm Chỉ có một cái mục đích kia liền là mang ngươi về nhà Câu nói này giờ phút này lộ ra là như thế tái nhợt vô lực Ta đã về nhà Tô Ly lời nói mười phần quyết tuyệt, nơi này, liền là nhà ta. Nguyên bản người yêu biến thành quen thuộc nhất người xa lạ, gần trong gang tấc nhưng lại tại phía xa thiên nhai. Kết quả này quá tàn khốc, tiếu lạc lòng tràn đầy tuyệt vọng, tâm đều phải chết, cũng không lại quan tâm hệ thống sau lưng phải chăng lại đen tay tồn tại. Tiêu phí mười vạn tích phân bắt đầu dùng hệ thống chữa trị tông năng trong nháy mắt để bản thân trạng thái thân thể khôi phục được tốt nhất. Phải không? Từ trên mặt đất đứng lên từ dễu cười một tiếng, nguyên lai, like, là ta nhiều chuyện. Kéo lấy như phủ ngàn cân thân thể, gian nan, quay người từng bước một hướng nơi xa đi đến. Tuy nhiên tình trạng cơ thể tốt đẹp, có thể cái kia phần tuyệt vọng, để hắn cảm giác mỗi một bước đều đi được nặng gì thường. Phốc, một ngụm tâm huyết dâng lên từ trong miệng phun tới, tiếu lạc lảo đảo quỳ một gối xuống trên mặt đất sắc mặt trở nên trắng bệch, hắn lại cố gắng đứng lên tiếp tục đi. Tô Ly nhìn xem cái kia tiêu điều bi thương thân ảnh, hai hàng thanh lệ từ khói mắt trượt xuống, bị chính nàng tự tay phong ấm tình yêu xuất hiện từng tia buôn lòng. nàng nhẹ nhàng vỗ lên đau đớn ngực quay lưng đi, không nhìn tới nam nhân cái kia cô đơn bóng lưng. nàng sợ bản thân nhìn không được đồng tình. thật xin lỗi tiếu lạc, chỉ có chính nàng biết rõ. Nàng hiện tại là có hy vọng giường nào nhào vào nam nhân ôm ấp có thể nàng không thể, nàng là bí cảnh đứng đầu trên người gánh vác che chở bí cảnh ngàn vạn sinh linh gánh nặng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, có thể nào nhi nữ tình trường. Đúng lúc này trên bầu trời chuyển đến một hồi ô minh âm thanh, cái kia âm thanh càng ngày càng vang, cũng càng ngày càng rõ ràng. ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là một không thuộc về nguyên thế giới máy bay chiến đấu vậy mà xuyên qua không gian bình chướng đi tới bí cảnh mà hắn động cơ dường như phát sinh trục trặc bút lên cuồn cuộn khói đen sau đó một đầu đâm về thánh đại lợi a thành nơi xa trong núi rừng oanh rơi xuống đất sau phát sinh bạo tạc một tiếng vang thật lớn rơi xuống đất điểm phóng lên tận trời một cỗ nóng bỏng gợn sóng một đóa cùng loại với mây hình nấm khói dày đặc nương theo lấy hỏa diếm diêm rúa lòe loẹ loẹt nở rộ đằng không mà lên Sau đó hướng về bốn phía khuyết tán. Toàn bộ thánh đại lợi A thành lâm vào khủng hoảng. Quét sạch tộc thánh địa đồng dạng một hồi xôi trào tất cả mọi người đều giật mình nhưng mà nhìn. Vừa mới đó là cái gì? Một con chim lớn sao? Có thể đại biểu sau khi hạ xuống làm sao lại phát sinh dịch liệt bảo tạc? Chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mau nhìn cái kia góc trời không dường như có một cái khác thế giới Vừa mới cái kia rơi xuống đại điểu là từ thế giới kia bay tới sao Mọi người nghị luận ầm ý mà đang nghị luận thời điểm có người liền phát hiện Nơi xa bầu trời có vặn vẹo hình ảnh mà ở phía kia trong bầu trời có thể nhìn thấy một cái khác thế giới Thế giới kia tàn phá không chịu nổi khắp nơi là sụp đổ kiến trúc cùng khói lửa tựa như là cái phân loạn chiến tranh chi địa Nơi đó cũng có bầu trời, có thể nơi đó bầu trời là đục ngầu. Tô Ly giật mình sượng sốt. Không biết hướng đi cách nào tiếu lạc đồng dạng ngơ ngẩn, ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn qua phiến kia như hải thị thần lâu đồng dạng thế giới. Người khác không biết, hắn còn sẽ nhận bất suốt sao, nơi đó căn bản liền là nguyên thế giới a, chỉ là. Nguyên thế giới làm sao lại biến thành như vậy, vì sao khắp nơi là chiến hỏa cùng khói lửa. Phát sinh đại chiến thế giới lần thứ ba rồi. Chính mình mới ly khai hơn 2 tháng A, làm sao có thể liền phát sinh đại chiến thế giới lần thứ ba, hơn nữa nó làm sao xuất hiện ở cách này bí cảnh rồi. Máy bay chiến đấu có thể trực tiếp từ nguyên thế giới bay đến bí cảnh, điều này nói rõ hỗn độn không gian biến mất, hai thế giới hiện tại có thể tự do vé qua, xảy ra chuyện gì rồi. Hai thế giới chẳng lẽ muốn nặng chồng ở cùng một chỗ rồi. Vô số vấn đề ở trong đầu hiện hiện tiếu lạc hơi hơi nới rộng ra miệng đại não rơi vào ngắn ngủi choáng váng trạng thái. Không phải là. Tô ly đại mi nhíu chặt bay lên trời trực tiếp hướng về phía kia hải thị thần lâu một dạng nguyên thế giới bay đi. Kiếm vương cũng là phóng lên tận trời theo sát phía sau. Nhanh phục dụng phục nguyên đan cảm giác đại sự không ổn. Lôi vương từ bản thân phụ tá tùy tùng nơi đó muốn tới một bình đan dược, trước tiên cho mình ăn vào một khỏa, sau đó lại ném cho chiến vương cùng đao vương. Ta liền không cần. Đao vương đang đối chiến tiếu là thời điểm căn bản không có ra đại lực, lúc này trạng thái vẫn là phi thường tốt, cũng là bay ra quang tộc thánh địa, hướng phiến kia hư vô mờ mịt nguyên thế giới bay đi. Chiến vương lập tức hướng trong miệng lấp ngũ sáu cái phục nguyên đan. Xem ra lại có không đánh. Ha ha. Hưng phấn kích động hướng cái kia bầu trời nhìn thoáng qua, ở đao vương phía sau phóng lên tận trời. Ngươi cách đại sát bút, một cái là được rồi, thật mẹ nó lãng phí. Lôi vương hùng hùng hổ hổ lấy cũng phi lên bầu trời, sự tình bất thường, lần này chỉ sợ là đại ma xuất hiện. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả Đạo thảo gia phong cuồng. Thực hiện Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 847. Dì tục xâm lấn Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Trời đánh. Tiểu tử. Vịt hoàng giấy rua lấy. Gian nan bò tới tiếu lạc trước mặt. Trắng nón lông vũ bị huyết thủy nhuộm đỏ. Nó tiếng nói tái nhợt vô lực. Lúc này nó lại biến trở về mini bản tiểu vịt. Tiếu lạc cúi người, hai tay đưa nó nâng lên, sau đó sông nó cười. Vịt hoàng cũng tương tự cười với hắn, một người một vịt, lẫn nhau nhìn xem cười, cuối cùng là cười to. Hơn nửa ngày sau, vịt hoàng mới nói. U Linh cái kia tiểu nha đầu không có việc gì, bị đao vương cấp cứu, hiện tại phải cùng nàng ba ba ở cùng một chỗ. Tiếu lạc gật gật đầu. Lập tức ngước đầu nhìn lên chân trời cái kia hải thị thần lâu đồng giảng nguyên thế giới Vịt hoàng, ngươi biết rõ cái này là chuyện gì xảy ra sao? Vịt hoàng lắc đầu Không biết, nếu như ta chủ nhân hỗn độn chủ thần ở mà nói Hắn khẳng định biết rõ, bất quá nhìn như vậy từ Hai thế giới là bị người nào cho đả thông Mà ta ngây ngô cái kia hỗn độn không gian dường như không có Đi thôi, chúng ta cũng đi xem một chút Tiếu lạc đem đáy lòng đau xót tạm thời đè xuống, đem vịt hoàng đặt ở trên vai, sau đó liền hóa thành một vòng thần quang phóng lên tận trời, xông về phía kia mông lung hải thị thần lâu. Không hơi chỉ chốc lát, liền vào vào nơi đó, ánh vào tầm mắt cảnh tượng, để hắn đại não vù vù rung động, rơi vào ngắn ngủi trống không. Nơi này đúng là nguyên thế giới hoa quốc. Vẫn là hắn chỗ quen thuộc hạ hải thì, chỉ là lúc này hạ hải thì một mảnh hỗn độn những cái kia hiện đại hóa cao lầu kiến trúc đều bị phá hủy, khắp nơi là lượn lờ dâng lên khói lửa, liền là nơi xa sơn lâm cũng bị hủy hầu như không còn, một mảnh tận thế phế tích một dạng cảnh tượng. Nơi này liền là nguyên thế giới. Làm sao biến thành cái này bộ dáng? Vịt Hoàng không thể tin được này lại là nó ở máy tính màn hình bên trong thấy qua nguyên thế giới, cái này không phải là cao lầu đứng vững, khắp nơi là hơi đại lý xe người tỉnh mũi hiện đại hóa thành thị sao? Như thế nào là như thế này phế tích, hơn nữa bầu trời hiện đầy khói mù, ánh nắng tàn ra mặt đất, toàn bộ thiên địa đều bị một cấu ngột ngạt đến cực hạn bầu không khí bao phủ. Tiếu là cũng muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà hắn trước tiên nghĩ đến thân nhân mình cùng bằng hữu, ra ra nai nai, phụ thân mấu thân trương đại sơn, tô tiểu bối, như ý, đường nhân tơ tư dính cổ thiến tuyết độc nữ bọn người, hắn xông về hạ biển xa tổng bộ, lại phát hiện nơi đó không có một ai, xa kiến trúc cùng công trình bị hủy được không còn một mảnh. Hắn dùng thần thức nhanh chóng đảo qua hạ hải thì cuối cùng phát hiện người sống sót trải tập trung. Đó là chú đóng ở thành bắc vùng núi bên trong một nhánh bộ đội, hạ hải thị người sống sót đều ở nơi đó, tiếu lạc giống như một tôn thần chi một dạng rơi xuống từ trên không, đưa tới to lớn náo động cùng sợ hãi. Một đám binh sĩ tay cầm súng ốm, như lâm đại địch ngắm chuẩn lấy hắn địa phương khác binh sĩ nhanh chóng hướng bên này chạy đến toàn bộ người sống sót căn cứ đều vang lên chói tai tiếng cảnh báo đem nắm tay sơ lên, mau đưa tay nâng lên. Này quần binh sĩ dẫn đầu nơm nớp lo sợ, toàn thân toát mồ hôi lạnh hướng tiếu là quát quát, làm hiện đại hóa binh sĩ. Hắn tuyệt không cùng nhau tín nhiệm hà kỳ huyễn sắc thái cố sự cùng người có thể là hắn tận mắt chỗ gặp mặt trước người này từ không trung bay xuống trong nháy mắt lật đổ hắn đối cái thế giới này nhận biết thế giới quan tại lúc này sụp đổ phân ly, tránh ra tiếu lạc khẽ quát một tiếng một cỗ khí thế minh mông từ hắn trên người bập bình mà ra này quần binh sĩ đều bị lật tung ngã xuống đất hắn lười nhác cùng những binh lính này nói nhảm nhiều triển khai cường đại thần thức ở người sống sót bên trong tìm kiếm trương đại sơn tiếu như ý bọn người lại phát hiện bọn hắn căn bản không tại trong đó lúc này Từ người sống sót trong đám người xông ra hai cái như hoa như ngọc nữ tử, các nàng không thể tin nhìn qua tiếu lạc. Tổ trưởng Thật là ngươi à tổ trưởng? Tổ trưởng Hai nữ lệ nóng doanh trọng chạy tới, giống như là tìm được tổ chức tựa như ôm chặt lấy tiếu lạc. Tiếu lạc lập tức liền nhận ra các nàng là hoa dược tập đoàn. Mình ở đây đảm nhiệm tiêu thụ bộ phận ba tổ tổ trưởng thời điểm duy nhất hai tên tổ viên, liếu theo giao cùng ti trăng đình các nàng y phục trên người tuy nhiên có chút vết bẩn, có thể tinh xảo đặc sắc sáng người, làm cho các nàng vẫn như cũ lên làm, vưu vật cách này một từ. Biết rõ xảy ra chuyện gì sao? Hạ Hả hải thì làm sao lại biến thành cách này bộ dáng Tiếu lạc vội hỏi các nàng. Người ngoài hành tinh, có người ngoài hành tinh xâm lấn chúng ta địa cầu. Liễu theo dao ủy khuất nghẹn ngào nói. Ti trăng đình gà con mổ thóc tựa như nhanh chóng gật đầu. Ừ, tới một người ngoài hành tinh... Hắn khoa học kỹ thuật phi thường cường đại thả ra một cái do kim loại chế thành to lớn con quay. Cái kia to lớn con quay lấy thật nhanh tốc độ tự quay cùng di động tới nơi nào chỗ nào kiến trúc liền bị hủy đi. Máy bay đại pháo đối với nó tiến hành oanh tạc đều không làm nên chuyện gì. Người ngoài hành tinh. Kim loại chế thành to lớn con quay. Tiếu lạc thật sâu nhíu mày tuy nhiên hắn cùng tuyệt đại đa số người đồng giảng. Phi thường xác định nhân loại ở trong vũ trụ mịt mờ không phải cô độc, cũng không phải duy nhất, thật là có người ngoài hành tinh đến thăm địa cầu còn tiến hành xâm lược. Loại sự tình này vẫn như cũ để hắn kinh ngạc đến cực điểm, liền cảm giác sống giống như nằm mơ không chân thực. Tổ trưởng, ta cuối cùng biết rõ tại sao ngươi biết từ bỏ hoa dược tập đoàn công tác. Cũng biết rõ tại sao ngươi luôn luôn một bộ không đem bất luận cái gì đồ vật đều xem ở trong mắt loài kia lạnh nhạt tự nhiên, nguyên lai like ngươi sớm đã siêu thoát tại chúng ta những này người bình thường phạm chủ. Tổ trưởng, ngươi liền là trong tiểu thuyết thường xuyên nói tu tiên giả a ngươi là thần tiên đúng hay không thần tiên mới có thể trên không trung tự do phi hành. Hai nữ lấy kính ngưỡng ánh mắt nhìn Tiếu Lạc ở các nàng trong mắt. Tiếu Lạc liền là thiên thần, các nàng quỳ bái tồn tại. Tiếu Lạc không biết nên làm sao trả lời các nàng. khụ khủ. Vịt hoàng làm ho khan vài tiếng kỳ thật. Ta cũng là thần tiên, các ngươi có thể gọi ta vịt thần. a Liễu theo dao cùng ti trăng đình giật mình kêu lên, như giật điện hướng lui về phía sau ra mấy bước. Hoàng sợ vô cùng nhìn xem đứng tại Tiếu lạc trên đầu vai Việt Hoàng cái trước chỉ Việt Hoàng run rẩy âm thanh hỏi Tổ trưởng cái này con Việt biết biết nói chuyện Tiếu lạc chừng Việt Hoàng một cái đối với cái này cũng không nhiều làm giải thích chuyển đổi đề tài hỏi Hạ Hả Hải thì ngoại trừ nơi này bên ngoài còn có hay không cái khác người sống sót căn cứ không có một cách một chút tang thương âm thanh vang lên tiếu lạc quay đầu nhìn lại, lại là một vị người quen trước kia hạ hả hải thị công an của cuộc trưởng Điền Chấn Hưng. lúc này Điền Chấn Hưng đổi lại quân trang ở hai tên vác súng đạn thật binh sĩ đi theo đi tới. Điền cục trưởng tiếu lạc cũng không có cao ngạo được không đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt thái độ vẫn như cũ khiêm tốn. Điền Chấn Hưng trùng trùng điệp điệp thở dài một cái, nơi này đã không có cuộc trưởng rồi. Dị tục xâm lấn, chàng tai nạn này là toàn thế giới nhân loại tai nạn có thể hay không vượt đi qua cũng khó nói, ta hiện tại là cái chủ sở này người phụ trách. Tô tiểu bối, trương đại sơn cơ tư dính, xa độc nữ, còn có muội muội ta tiếu như ý, đường nhân bọn hắn ở không ở nơi này. Tiếu lạc vội vàng hỏi. Điện chấn hưng lắc đầu. ngươi nói những người này một cái đều không tại cái này chỗ căn cứ trên danh sách. Có ý tứ gì? Tiếu lạc tâm thần run lên. Điện Trấn hưng đắng chát cười nói. Có lẽ ở nơi khác, có lẽ đã chết. Sau cùng một tiếng tràn đầy bất đắc dĩ thở dài, một tuần lễ trước, dì tục không hàng địa cầu, phóng xuất ra hủy diệt tính tiên tiến vũ khí, hạ hải thì hai ngàn vạn người ở trong vòng một ngày liền tử thương hơn nửa đối mặt cái kia tử vong xoay tròn con quay, chúng ta nhân loại yếu ớt nhỏ bé không có chút nào sức chống cự. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả: Đạo Thảo Giá Phong Cuồng. Thực hiện: Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiocuient.com Chương 848. Nhân loại hy vọng. Tác giả: Đạo Thảo Giá Phong Cuồng. Theo Điện Trấn Hưng nói. Một tuần lễ trước, toàn thế giới cuộc hàng không phát hiện một chiếc cỡ lớn không rõ phi thuyền đứng tại gần đất trên quý đảo, phóng xuất ra mười mấy kim loại chế thành kim quang lập lòe to lớn con quay, những cái kia con quay có 7-8 tầng nhà lầu cao như vậy cao tốc xoay chuyển lên quanh thân tạo thành cấp 12 cuồng bảo vòi rồng, những nơi đi qua kiến trúc, cầu nối, sơn lâm. Tất cả đều bị dễ như trở bàn tay nghiền nát. Tai nạn là toàn cầu tính thế giới các quốc gia trước tiên khởi xướng phản kích, nhưng vô luận là súng máy bắn phá vẫn là đại pháo oanh tạc. Những cái kia to lớn tử vong con quay hoàn toàn lông tóc không tổn hao gì, Mỹ quốc thậm chí còn bắt đầu dùng vũ khí hạt nhân, không ngừng đối tử vong con quay oanh tạc, còn đối đứng ở gần đất trên quý đảo cái kia chiếc phi thuyền tiến hành công kích có thể vũ khí hạt nhân ở gì tộc trong mắt liền giống như là trẻ con đồ chơi. Hướng phi thuyền phóng ra đi qua đạn hạt nhân, bị một loại nào đó công nghệ cao hạt võng tinh chuẩn chặn đường, bao khỏa đạn hạt nhân ở bên trong bảo tạc, sở hữu uy lực đều chỉ ở hạt trong lưới đối ngoại bên cạnh không có chút nào bất kỳ lực sát thương nào. Xâm lấn địa cầu dị tộc, khoa học kỹ thuật vượt xa hơn hẳn với địa cầu. Toàn thế giới đều lâm vào khủng hoảng bên trong, ở tử vong con quay tồi tàn dưới, toàn thế giới nhân khẩu số lượng kịch liệt trượt, sắp nghênh đón nhân loại tai họa ngập đầu. Lúc này, ba tên tuyệt thế cường giả hiện thân, liền cùng trong tiểu thuyết thường xuyên đề cập tu tiên giả đồng giảng, một đao đem tử vong con quay cho chém thành hai nửa, ở đem sở hữu tử vong con quay đều tiêu diệt hết sau trong phi thuyền đi ra một người. Toàn thân xuyên mang theo tương tự y dôn man cơ giáp, kim quang lóng lánh, cùng cách kia ba tên tuyệt thế cường giả tiến hành chiến đấu, chiến đấu hủy diệt thiên địa, không gian đều vỡ vụn toàn thế giới chính chủ phủ đô từ vệ tinh trong tấm hình mắt thấy trận này thổ cường giả cùng xâm lấn dị tộc kịch liệt chiến đấu. Chiến đấu tiến hành 3 ngày ba đêm, ngay ở Hoa Quốc lãnh thổ trên không tiến hành Thái Sơn bị san bằng thành đất bằng, bột hải bị bổ sung thành lục địa kinh thành thành một cách to lớn vực sâu. Dì tục lấy một địch ba cuối cùng lấy được thắng lợi, địa cầu bản thổ ba tên tuyệt thế cường giả bị thua chật vật thoát đi. Tiếu là kinh ngạc đến cực điểm bản thổ ba tên tuyệt thế cường giả có lẽ liền là long tính lão nhân thiên sơn lão nhân còn có hắn quá sư tổ tiếu tuyển cho dù bọn hắn ba người hợp lực thế mà bại bởi một cái gì tộc, cái này sao có thể. Xa hiện tại ở địa phương nào? Tiếu là cấp bách hỏi hắn hiện tại cấp thiết nhất liền là xác định cùng mình có quan hệ người an nguy. Giang Thành Điện chấn hưng trả lời, chúng ta hoa quốc chính chủ phủ yếu viên hiện tại đều tại Giang Thành, nơi đó thành lập trụ sở bí mật cả nước các loại trọng yếu nhân vật đều bị bảo hộ ở nơi đó, xa chỗ may mắn tồn xuống tới thành viên cũng đều bị điều đi nơi đó. Đa tạ báo cho, tiếu lạc nói lời cảm tạ, sau đó hướng bản thân đắc từng hai tên tổ viên liễu theo giao cùng ti trăng đình gật đầu thăm hỏi một chút thân thể liền đằng không mà lên. Cái này người sống sót căn cứ tất cả mọi người đều mở to hai mắt giật mình nhưng mà nhìn đều không thể tin được bản thân con mắt. Điện chấn hưng trên mặt cũng đầy là ngạc nhiên biểu lộ, bất quá hắn mắt thấy qua vài ngày trước bản thổ ba tên tuyệt thế cường giả cùng dị tộc đại chiến hình ảnh ngược lại là có thể so với tương đối nhanh nhanh tiếp nhận xuống tới. Hắn ý thức được cái thế giới này thật tồn tại một đám siêu phàm tu tiên giả có thể dung nhan thường trú không gì làm không được hắn hướng trên bầu trời tiếu lạc hơi hơi khom người thành kính mặc niệm toàn bộ nhân loại hy vọng đều tại các ngươi trên thân xin nhờ tất nhiên xa ở giang thành bên kia như vậy cùng bản thân có quan hệ người trương đại sơn tô tiểu bối bọn hắn có lẽ bị sa mang rời khỏi hạ biển tiếu lạc trong lòng như vậy tự an ủi mình chuẩn bị lập tức tiến về giang thành tô tiểu bối ở ta cái kia Lúc này, tô ly giống như một đạo thần quang bay đến hắn phủ cận, nhìn chăm chú phương xa bầu trời, nhàn nhạt nói ra. Tiếu lạc đầu tiên là hơi xứng sờ, sau đó trên mặt lộ ra một cái tiếu dung. Trời ạ, cái kia không phải biến mất hơn hai tháng tô nữ thần sao? Đúng đúng đúng, chính là nàng, nguyên lai nàng cũng là một tên tu tiên giả. Ta trời ạ! Cô nữ thần vậy mà là tu tiên giả, khó trách nàng như cái tiên tử đồng dạng không ăn khói lửa nhân gian. Dưới đáy người sống sót căn cứ lập tức sôi trào lên thế giới quan bị lật đổ không sao, có thể nguyên bản người quen biết bất thình lình biến thành cao cao tại thượng, khó thể thực hiện cường đại nhân vật lúc, loại kia đối trên tâm lý trùng kích cùng rung động là vô cùng to lớn. Xem ra, ngươi cũng không phải một cái không tình nhân. Tiếu lạc sông Tô Ly vui mừng cười một tiếng, liền hỏi có thể ngươi đối ta vì sao cứ như vậy vô tình? Chẳng lẽ lại có được cường đại tu vi cần ngươi đối với mình nam nhân vô tình? Tô Ly không có trả lời, đừng qua thân đi. Quang tục tứ vương cùng bọn hắn tùy tùng lại không nơi xa không chung dừng lại, dường như không có dự định tới. Cái kia cô Di Sa đã từng nói, các ngươi quang tộc vu yêu bà bà đoán được một vị đại ma hàng lâm cho cái thế giới này mang đến hủy diệt tính tai nạn. Cái này đại ma có lẽ liền là xâm lấn địa cầu dị tộc A, hắn còn đã thông nguyên thế giới cùng bí cảnh thông đạo, nghĩ đến cũng đúng chuẩn bị xâm lấn bí cảnh. Ngươi thân là bí cảnh đứng đầu, gánh vác bảo vệ bí cảnh ngàn vạn sinh linh trọng trách. Cho nên ngươi buông xuống giữa chúng ta tình cảm toàn thân tâm đầu nhập vào bảo vệ bí cảnh trọng trách bên trong, ta nói không sai a Tiếu lạc hỏi. Tô ly mặt không biểu tình nhìn hắn một cái, vẫn như cũ không đáp. Tiếu lạc lắc đầu cười nói. Ngươi không cần trả lời ta tiêu diệt vì kia xâm lấn gì tộc ngươi nhất định phải vẫn là thê tử của ta, ta nữ nhân cao cao tại thượng bí cảnh đứng đầu lại như thế nào ở ta trong mắt. Ngươi chỉ là ta nữ nhân. Nói xong thân tình nhìn một hồi tô ly, sau đó hóa thành một vệt ánh sáng, hướng sang thành lao nhanh bay đi. Vịt đại gia, trời đánh tiểu tử ngươi vừa rồi kẻ trộm xoái, bá khí chắc lậu a, dám ở bí cảnh đứng đầu trước mặt nói như thế người, ngươi tuyệt đối là cổ kim để nhất nhân. Vịt hoàng đối với hắn bội phục sát đất, không ngừng tán dương. Tiếu lạc đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Nói, nàng là ta nữ nhân, điểm này là sắc sự thật. Ca múa nhạc, đây mới là ta bội phục nhất ngươi địa phương, ngươi là không có nhìn thấy vừa rồi nàng cái kia giết người tựa như ánh mắt a việc đại gia, đem ta đều nhanh sợ tè ra quần. vịp hoàng đảo, tiếu là không phản bác được tốc độ cao nhất hướng Giang Thành xuất phát. Hoa Quốc Đại Địa Một mảnh hỗn đồn khói lửa chỗ qua thành thị đều biến thành phế tích cũng tìm không được nữa trước kia phong cảnh thanh tú đẹp đẽ nửa điểm hình bóng chàng tai nạn này đúng là hủy diệt tính. Mười mấy phút về sau đã tới Giang Thành. Trong ấn tượng Giang Thành từng tỏa nhà cao tầng đột ngột từ mặt đất mọc lên sạch sẽ rộng rãi đường cái. Xanh hóa ưu Mỹ đường đi, đường cây hai bên tươi tốt cây cối, đủ mọi màu sắc đóa hoa, đem giang thành tọa thành thị này trang trí đạt được bên ngoài Mỹ lệ, xuất hành thuận tiện giao thông, nhanh gọn mua sắm. Có thể là giờ này khắc này đập vào mắt tất cả đều là tàn phá kiến trúc, đếm không hết cốt thép đầu cài răng lược, từ kiến trúc đứt gãy nơi sen kẽ mà ra. Hắn ở tổng thôn xóm chân 96 tòa nhà tầng cao nhất từng là hắn nơi ở ở qua địa phương, phủ cận liền cái này một tòa nhà còn cứng chắc đứng lặng ở phế tích phía trên tuy nhiên tàn phá không chịu nổi khắp nơi là vết nứt có thể nó giống như cái chiến sĩ đồng dạng hiên ngang đứng thẳng. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng. Thực hiện. Huyết công Huyết công từ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 cái kia Uzi Di Sa đã từng nói, các ngươi quang tộc vu yêu bà bà đoán được một vị đại ma hằng lâm cho cái thế giới này mang đến hủy diệt tính tai nạn. Cách này đại ma có lẽ liền là xâm lấn địa cầu gì tộc A, hắn còn đã thông nguyên thế giới cùng bí cảnh thông đạo, nghĩ đến cũng đúng chuẩn bị xâm lấn bí cảnh. Ngươi thân là bí cảnh đứng đầu, gánh vác bảo vệ bí cảnh ngàn vạn sinh linh trọng trách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 Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org Chương 849 Ta tận lực Tác giả Đạo Thảo Giã Phong cùng Đã từng ở qua phòng thuê sớm đã đổi khách trò cảnh còn người mất Trong đầu phù hiện ra trước kia đủ loại Cùng Trương Đại Sơn ở cách này chơi đùa hình ảnh Phong vô ngân năm huyên để ở sân thượng đùa giỡn tràng cảnh Tất cả cũng giống như chiếu phim phim nhựa đồng dạng ở trong đầu nhanh chóng hiện lên trăm mối cảm xúc ngổn ngang, giống như xuyên qua thời gian, về tới trước kia. Ken ghét Đúng lúc này, 96 tòa nhà trung gian to lớn viết sách truyền đến to lớn tiếng vang, sau đó cả tòa cao ốt liền từ trung gian tách ra, một phân thành hai, hướng về hai bên khuyên đảo, sau cùng ầm ầm. Một tiếng sụp đổ, nện lên lăn lộn bụi mươi 96 tòa nhà biến thành đầy đất gạch vỡ cùng tường đổ. Tiếu lạc dừng lại trên không trung kinh ngạc nhìn xem dưới đáy sụp đổ 96 tòa nhà, hắn đóng vai đè chết lạc đà sau cùng một cây đạo thảo nhân vật, 96 tòa nhà phòng vốn là sẽ không sụp đổ, mà hắn trọng lượng, vừa lúc để nó không chịu nổi khẽ thở dài một hơi, đưa áng mắt từ dưới đáy vỡ nát 96 tòa nhà thu hồi, xác định một cái phương hướng, sau đó hướng sang thành tây vùng ngoại thành bay đi, nơi đó có núi non trùng điệp, mà Điện Trấn Hưng nói chủ sở bí mật, liền thiết lập ở bên trong một ngọn núi lớn, ngoại trừ hoa quốc từng cái căn cứ phụ trách người biết được nó phương vị bên ngoài, những người khác là không thể nào biết được. Trong vòng mấy cái hít thở, Liền đi đến trụ sở bí mật vị trí địa Đó là một tòa viên truy hình ngọn núi độ cao so với mặt biển có khoảng 1.000 mét Giống một cái quái vật khổng lồ đồng dạng lặng lặng nằm sấp cuối tại mặt đất bên trên Nó bên trong đều bị đào giống cải tạo thành trụ sở bí mật Nếu như nhất định phải trừu tượng hình dung mà nói Nó càng giống như là một cái kiến xào huyệt Mà ở tại bên trong người liền giống như từng con nhỏ bé kiến Tiếu Lạc đến sớm đã bị căn cứ Sơn A rơi rơi quy quy a bắt được, hắn rơi vào căn cứ lối vào. Cửa vào cái kia nặng nề đại môn hướng lên mở ra, xa cuộc trưởng cổ chiến quốc cùng Đông Phương Sóc Vũ đi ra đón lấy, ngoại trừ cái này hai người bên ngoài kim cương độc nữ cũng ở trong đó. Ngươi tỉnh. Nhìn thấy phong thái vẫn như cũ, mỹ mạo mê người nằm người ấy, Tiếu Lạc hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Không có đạt được nằm người ấy đáp lại Chỉ nghe đến một cỗ làn gió thơm xông vào mũi Nằm người ấy đã ôm thật chặt ôm bản thân Ừ, ta muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ Ta không nỡ phải chết đây Nằm người ấy từ từ nhắm hai mắt tham lam nghe tiếu lạc trên người mùi Nhìn thấy tiếu lạc, nàng tình khó mà tự điều khiển Tiếu lạc nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng Đi thôi đi vào lại nói Cổ chiến quốc giơ lên lông mày nói. Tiếu lạc gật gật đầu. Cổ cục, ngươi không hiểu phong tình a? Năm người ấy oán trách nhích miệng ý là nàng cùng tiếu lạc ôm phải hảo hảo, làm gì nói chuyện cắt ngang. Kim cương cười to phủ họa. Đúng là có chút không hiểu phong tình, ha ha. Cổ chiến quốc cười khan hai tiếng, không biết nên nói cái gì. Tốt tốt, cái gì không hiểu phong tình. Hiện tại là thời kỳ phi thường, về sau lại tràng tràng thiếp thiếp cũng không muộn. Đông Phương sóc vũ liền ngay thẳng nói ra. Năm người ấy tuy nhiên có thời điểm mở ra, nhưng có thời điểm lại ngượng ngùng, liền tỉ như hiện tại, gương mặt lúc này xấu hổ đỏ bừng, giống như là chín hồng quả táo. Tiếu là cười cười, hướng căn cứ bên trong đi đến, ở đi đến để nhì trọng đại môn thời điểm, một cái nữ hài đi vào ánh mắt, thân mang sa thống nhất phục thì. Dáng người uyển chuyển á na, mái tóc màu đen cũng co lại giấu ở nón lính bên trong, màu da trắng nón như tuyết thanh tỉnh sáng tỏ con ngươi, cong cong mày liễu, hơi mỏng đôi môi như cánh hoa hồng kiều chủ non ướt át Chính là cơ tư dính. Tiếu lạc tiên sinh. Cơ tư dính chạy đến tiếu lạc trước mặt, hai cây bàn tay như ngọc trắng bởi vì eo hẹp mà không biết đặt ở chỗ đó, rất là bất an xoa nắn lấy. Nàng trên cổ tay phải, vẫn như cũ mang theo tiếu lạc mấu thân đưa cho nàng vòng ngọc. Nhìn thấy ngươi mạnh khỏe, trong lòng ta liền an tâm. Tiếu lạc mỉm cười nói với nàng. Cơ tư dính giật mình, lập tức lộ ra một cái vui sướng tiếu dung, ấm áp nhìn xem tiếu lạc. Nhìn thấy tiếu lạc tiên sinh mạnh khỏe, ta cũng yên tâm. To như vậy trong căn cứ. Ngoài trừ xa nhân viên bên ngoài còn có quốc gia trọng yếu người lãnh đạo, cả nước trọng yếu nhân vật. Ở chỗ này Tiếu Lạc gặp được hắn bản thân công ty Lý Tử Manh, Lâm Sung Đồng còn có Phong Vơ Ngân năm Hương để bọn người còn gặp được Sùng Thiện Các Lão Bản Sở Vân Hùng cùng Sở Vân Hùng Nữ Nhi Sở Nguyệt, Hoa Giã Đại học Lùa Trắng Chu Tiểu Phi, Đinh Khải, Lớp trưởng An nếu như bọn người cũng là ở người sống sót trong trần doanh. Tiếu lạc đến sau, một đám người được an bài ở một gian rộng rãi trong văn phòng, vui vẻ hòa thuận. Lạc Ca, ta tốt Lạc Ca, cuối cùng lại nhìn thấy ngươi. Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải trực tiếp muốn cho Tiếu lạc một cây hùng ôm. Cút đi cái gì gọi là ngươi Lạc Ca, rõ ràng là chúng ta Lạc Ca phong vô ngân hướng bọn hắn hung hăng vừa trừng mắt trên người cái kia cố lưu manh khí lúc này đem chu tiểu phi cùng đinh khải dọa cho rút lui năm người thì thay thế chu tiểu phi cùng đinh khải ánh mắt hết sức mập mờ hướng tiếu lạc Ninh đón tiếp lấy lạc ca ngươi có thể nghĩ chết bọn ta đến hôn một cái bành tiếu lạc một cước liền đem miệng cong lên giống hoa quốc phong vô ngân đá văng ra quát lên Với ai học cách này buồn nôn đồ chơi, lại là Trương Đại Sơn cách kia hàng dạy. Lạc ca, vẫn là ngươi hiểu Sơn ca, ta đúng là hướng Sơn ca học, Sơn ca liền biết rõ làm hư chúng ta. Phong vơ ngân mau đem cách này nổi đá cho Trương Đại Sơn. Tiếu là im lặng. Lý tử manh đi tới. Tiếu tổng Nàng vốn là ở hạ biển lạc phường phân bộ công tác thường xuyên vừa đi vừa về Giang Thành cùng hạ biển hai địa phương ở dị tục xâm lẫn thời điểm đúng lúc là ở Giang Thành cho nên trở thành Giang Thành một trong số những người còn sống sót được an bài ở cách này chỗ trụ sở bí mật. Tiếu lạc sông nàng gật đầu thăm hỏi. Sở Nguyệt lại một lần nữa gặp được lần đầu ra thích người cũng liền là mối tình đầu. Loại kia vui sướng tâm tình là người khác chỗ không thể nào hiểu được, đương nhiên, nàng đối tiếu lạc xưng hô vẫn là giống như trước đây, gọi hắn trang bức phạm. An nếu như tâm tình phức tạp, Mỹ quốc một nhóm để cho nàng đối tiếu lạc có càng thêm thấu triệt hiểu ở trước mặt tiếu lạc, nàng cảm giác mình vĩnh viễn thấp hơn nhất đẳng. Lùa trắng đã trở tê, hơ, a, nơ, hơn nơ, sơ, a, một thành viên chuyên công máy tính cách này một khối, tiếu lạc lưu lại 24 đạo công thủ chương trình, bị nàng nghiên cứu cái thấu triệt, hoa gốc máy tính kỹ thuật, ngoại trừ tiếu lạc bên ngoài, chỉ nàng mạnh nhất. Tiếu lạc, đã lâu không gặp. Sở vân hùng cười tủm tỉm nói, tóc hơi bạc, toàn thân trên dưới có một cố tinh khí thần, giàu có lực tương tác. Mặc dù là đứng ở trước mặt Tiếu Lạc, có thể cái kia cố phong khinh vân đảm khí tức là người khác không cách nào so sánh. Sở lão bàn. Tiếu Lạc gật gật đầu, về lấy một cái mỉm cười. Lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã cảm thấy ngươi không phải vật trong ao, luôn có một ngày sẽ leo lên tất cả mọi người đều nhìn lên độ cao, xem ra ta cũng không có nhìn lầm. Sở Vân Hùng trong mắt tràn đầy tán thưởng Tiếu Lạc dưới cờ Lạc Phường cùng gấm y đường cấu thành tập đoàn công ty đã đang đuổi siêu hắn sùng thiện các ở thương nghiệp lĩnh vực Tiếu Lạc đang người nổi bật, mà hiện tại hắn biết được Tiếu Lạc kỳ thật cũng là một tên tuyệt thế cường giả, loại kia độ cao thật cần hắn nhìn lên. Tiếu Lạc đối với cái này cũng là cười cười, không biết nên nói cái gì cho phải. Sở Vân Hùng vỗ vỗ bả vai hắn. Không biết toàn bộ nhân loại lần này có thể hay không vượt qua cửa ải khó, ta nghĩ vượt qua cửa ải khó hy vọng có lẽ đều tại các ngươi những người này trên thân A ủng hộ. Trang bức phạm ủng hộ, đem xâm lược chúng ta người ngoài hành tinh cho đánh chạy. Sở Nguyệt hợp thời mở miệng. Tiếu lạc nhìn một chút sở Vân Hùng, lại nhìn một chút nàng, nhàn nhạt cười một tiếng. Ta tận lực. Hệ thống thiên tài vô song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 Long tính lão nhân cũng ở giang thành trụ sở bí mật bên trong, bị trọng thương, tu vi tổn hao nhiều, cùng tiếu lạc mời gặp ở bao bọc lấy trụ sở bí mật đại sơn sơn đỉnh, gió núi lấm liệt bởi vì là đầu mùa đông, cho nên mang theo lạnh lẽo nhiệt độ. A thiếu! Long tính lão nhân hắt hơi một cái, lập tức lắc đầu tự dễu cười nói không có nghĩ đến lão phu tu vi vậy mà hạ xuống đến liền gió lạnh đều không cách nào chống cự trình độ tiền bối cái kia gì tộc thật có như vậy lời hại sao tiếu là thực sự không thể tin được xâm lấn địa cầu gì tộc có thể đem long tính lão nhân đánh thành trọng thương hơn nữa vẫn là tại hắn quá sư tổ tiếu tuyển cho dù lão nhân cùng thiên sơn lão nhân liên hợp phía dưới long tính lão nhân gật gật đầu Chúng ta cùng hắn lực lượng không phải đồng một cái hệ thống, hắn tự xưng là khoa học kỹ thuật tri cực đại biểu, đến từ mơ 81 tinh hệ tử vương tử, người mặc áo giáp màu vàng ấm, hắn thân thể cùng áo giáp hóa thành một thể, coi như bị đánh được phấn thân toái cốt cũng có thể một lần nữa tụ hợp ở cùng một chỗ sống lại, hắn là bất tử thân. Phấn thân toái cốt cũng có thể một lần nữa tụ hợp ở cùng một chỗ sống lại. Bất tử thân tiếu là cảm thấy vạn phần kinh ngạc, chẳng lẽ khoa học kỹ thuật phát triển đến cực hạn, thật có thể cường đại đến thoát khỏi sinh tử luân hồi, thậm chí thoát khỏi nhục thể phàm thai gông cùm xiềng xích, đạt tới bất tử bất diệt hoàn cảnh. Hỏi, hắn hiện tại ở địa phương nào? Có lẽ liền trên địa cầu một góc nào đó a, hắn trên người không có chút nào khí chàng ba động, ta không cách nào thăm dò đến hắn vị trí cụ thể. Long tính lão nhân nói Tiếu lạc hơi hơi gật đầu Một cái khoa học kỹ thuật tri cực đại biểu Chỉ là khoa học kỹ thuật lực lượng gì thường cường đại Hắn thân thể có lẽ vẫn là người bình thường Không tồn tại cái gì chân nguyên lực ba đồng Muốn dò la xem đến vị trí hắn xác thực rất khó Oanh Đúng lúc này Một cỗ cuồn cuộn lực lượng từ phương Bắc nhộn nhảo tới Người bình thường hoàn toàn không phát hiện được Có thể tiếu là cùng long tính lão nhân cảm thụ được thật sự rõ ràng, liền giống như là gợn sóng đồng dạng tại chân trời cuồn cuộn tới. Cái này tựa như là bí cảnh đứng đầu khí tức đi. Long tính lão nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tiếu là cao mày, hắn tự nhiên biết rõ cái này là tô ly khí tức đối với nàng tức giận hơi thở, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên mất. Đi thôi, nơi đó có lẽ cần ngươi, ngươi không cần lo lắng tiêu thị nhất tục, có ngươi quá sư tổ thủ hộ lấy, cũng không cần lo lắng cổ thiến tuyết cái kia cái tiểu cô nương, nàng ở thiên sơn sơn đỉnh, lão phu sư muội sẽ đánh bạc tính mệnh bảo hộ nàng an nguy, ngươi muốn hết sức chăm chú chiến đấu. Long tính lão nhân nói, được, tiếu lạc trình trọng lên tiếng, gọi vịt hoàng ở tại long tính bên người lão nhân. Sau đó hóa thành một vòng quang ảnh hướng hạ biển lao nhanh bay đi Long tính lão nhân nhìn lên trời cao đầy mắt sầu lo Thắng tràng nguy cơ này liền có thể giải trừ nếu là thua toàn bộ nhân loại đều sẽ lọt vào tai họ ngập đầu tiếu lạc các ngươi Có thể bảo vệ địa cầu sao ma buồn cười là, thân là thủ hộ giả hắn thế mà không có năng lực tham chiến, chỉ có thể co đầu rút cổ ở giang thành cách này nơi hẻo lánh nhỏ làm chờ. Có thể, phải tin tưởng hắn có năng lực này. Vịt hoàng đạo, tiếu lạc tốc độ cao nhất phi hành, hoa quốc sơn hà ở hắn đáy mắt nhanh chóng hướng về sau di động tô ly khí tức gì thường cường đại liền tại Giang Thành hắn đều cảm giác được điều này nói rõ cái kia gì tục xuất hiện, song phương đang phát sinh đại chiến, hẳn là gì tục chuẩn bị xâm lấn bí cảnh, bị tô ly cùng tứ vương chặn đường ở lối vào. Chờ lấy ta, ta đến rồi. Tiếu lạc đáy lòng giống to, tốc độ lần nữa tăng lên, bay qua địa phương không gian vỡ vụn ra từng mảnh từng mảnh hắc ám hư vô. Mười mấy phút sau, về tới hạ biển chỉ gặp trên bầu trời một cái thân mặc áo giáp màu vàng ống bóng người hư không mà đứng hồng sắc áo choàng theo gió tung bay cùng nhân loại lớn lên không khác nhau chút nào mái tóc màu vàng ống liền con ngươi cũng là kim sắc dài nhỏ mắt phượng nhắm lại một bộ không đem bất luận cái gì đều đặt ở trong mắt ngạo mạn tư thế tô ly kiếm vương chiến vương lôi vương cùng đao vương phân phối ở từng cái phương vị tràn ngập địch ý nhìn xem hắn nha, ta định vị tháp, ngươi cũng hiện thân. Phát đưa ánh mắt quăng tại Tiếu Lạc trên người, hoàn toàn một bộ cao cao tại thượng, dễ dàng tư thái. Định vị tháp, Tiếu Lạc nhíu nhíu mày, lạnh lùng hỏi: có ý tứ gì? Còn có ý tứ gì? Ngươi cho rằng hệ thống là không công cho ngươi? Phát khói miệng phát họa ra một vòng âm hiểm cười. Nghe lời ấy tiếu lạc thân thể khẽ run con ngươi mạnh mẽ co lại. Nó là các ngươi đồ vật. Đương nhiên, ngoại trừ khoa chúng ta kỹ năng chi cực trong vũ trụ còn có ai có thể phát minh ra loại này thích ứng các loại văn minh cao đoan sản phẩm. Phát trầm rãi nói ra, mỗi một cái gửi đi ra ngoài hệ thống đều sẽ tự động tìm kiếm có văn minh tồn tại tinh cầu. Sau đó đem cái kia văn minh thế giới muốn sử dụng kỹ năng toàn bộ lấy lớn nhất đỉnh thiên tài trình độ tiến hành học tập phục chế, chỉ cần tích phân đầy đủ, liền có thể hối đoái bất luận một loại nào thuộc về cái kia văn minh thế giới kỹ năng. Tiếu lạc âm thầm siết chặt nắm đấm, nói như vậy, hắn một mực liền nhận lấy khoa học kỹ thuật chi cực giám thị. Hệ thống là đỉnh vị khí, dung hợp ở các ngươi trên người liền trở thành đỉnh vị tháp. Ngươi mỗi một lần sử dụng, nó liền sẽ hướng chúng ta mơ 81 tinh hệ truyền tống vị trí tin tức, tuy nhiên tin tức ở dài đằng đắng vũ trụ trường hà bên trong truyền tống sẽ mất đi nên có chính xác tính, có thể ngươi sử dụng số lần đã đầy đủ để chúng ta tinh chuẩn định vị đến các ngươi văn minh thế giới, cho nên ta mới có thể đi tới nơi này phát có đầu không sởi thô nói ra ở trong vũ trụ bại lộ vị trí của mình có thể là vô cùng nguy hiểm chúng ta xưng là hắc ám xâm lâm pháp tắc hỗn đàn tiếu lạc đã tức dẫn đến nghiến răng nghiến lợi trên trời sẽ không rớt đĩa bánh ở dung hợp thiên tài hệ thống sau Hắn liền luôn có một loại bất an, đến mức đằng sau cũng không quá dám đi sử dụng, đến sau cùng thậm chí trực tiếp đưa nó thiết trí để tránh quấy dày trạng thái, nguyên lai like cách này sau lưng thật ẩn giấu đi phía sau màn độc thủ. Tức giận. Phát dơ lên lông mày, ngươi xác thực có lẽ cảm thấy sinh khí bất quá không quan trọng, ngươi đã hoàn thành bản thân sứ mệnh còn có. Nhìn về phía không trung cái kia như hải thị thần lâu đồng dạng bí cảnh. Nhờ có ngươi lại sử dụng một lần hệ thống bằng không ta đều không phát hiện được Nguyên lai like khỏa này tinh cầu màu xanh lam thế mà còn có một cái rồng lớn như vậy ẩn tàng không gian Nơi đó có lẽ sinh hoạt ngàn vạn sinh linh a rất tốt đều cùng nhau hủy đi Hủy đi một cái văn minh cũng mới xây một cái khoa học kỹ thuật tri cực phiên mà Là thân là vương tử suốt đời nhiệm vụ Nơi này thích hợp làm ta phát vương tử phiên mà chiếm lính cái tinh cầu này sau, ta liền nhanh chóng chiếm lính lấy tinh cầu này làm trung tâm mười vạn năm ánh sáng bên trong vũ trụ không gian. Ánh mắt chuyển hướng tô ly trên mặt mang theo sắc mị mị tiếu dung, ừ, không sai, khỏa này tinh cầu bên trên thế mà còn có thể sinh dưỡng ra như thế tuyệt diệu mỹ lệ nữ tử vừa vặn có thể giữ ở bên người làm cái thì nữ phục thì ta có nhàn tình nhã trí lúc cũng có thể cùng nàng hưởng thụ một chút vui vầy cá nước rượu quá thay thật sự là rượu quá thay ha ha ha vốn là tâm tình hơi không khống chế được nghe đến lời này tiếu lạc lúc này nổi khùng rượu quá thay ngươi mỗ mỗ. Một tiếng huyết sát gào thét từ trong cổ lăn lộn mà ra, đôi mắt biến thành tinh hồng sắc trực tiếp quất ra long đao, bay lên trên không, một đao hướng phát đón đầu đánh xuống. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website năm mươi 851. Đại chiến. Tác giả đạo thảo giá phong cuồng hơn 10 trường huyết hắc sắc đao mang phá toái hư không như lôi đình chém xuống như thú gào thét ở trong thiên địa chấn động cái này huyết hắc sắc đao mang để tại phía xa vùng núi khu vực hạ biển người sống sót căn cứ tất cả mọi người đều nhìn thấy trời ạ đó là đó là cái gì Tựa như là đao mang võ hiệp kịch truyền hình bên trong thường xuyên xuất hiện đao mang. Chúng ta địa cầu tuyệt thế cường giả bây giờ tại cùng dị tộc chiến đấu sao? Mỗi người đều giật mình nhưng mà nhìn đáy lòng nói bất xuất xung động kinh dị. Điện chấn hưng mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, lo lắng ngóng nhìn chân trời. Là tổ trưởng sao? Là tổ trưởng tại cùng dị tộc chiến đấu? Liễu theo dao cùng ti trăng đình hai người ánh mắt hơi hơi rung động trong đầu nghĩ là tiếu lạc tại vì toàn bộ nhân loại cùng xâm lấn dị tộc chiến đấu hình ảnh. Đối mặt chạm xuống tới huyết hắc sắc đao mang, phát bình tĩnh vô cùng. Mười cấp năng lượng vòng phòng hộ. Vù vù. Ở quanh người hắn, nháy mắt tạo thành một cái kim sắc hình cầu vòng phòng hộ, đem cả người hắn đều bao bọc ở trong đó. Huyết hắc sắc đao mang cùng năng lượng màu vàng ấm vòng phòng hộ va chạm ở cùng một chỗ, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, khủng bố năng lượng ba đồng hướng khắp nơi cuồn cuộn, không gian vặn vẹo, thiên địa dung chuyển kéo dài hơn nửa ngày mới ngừng. Phát Long tóc không tổn hao gì, bình thản ung dung nói: "Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, các ngươi căn bản không đáng chú ý, xin khuyên một câu, ngoan ngoãn" Âm thanh rát nhưng mà rừng, như là giã thú tiếu lạc cường thế tới gần trước người, trong tay long đao đối với hắn năng lượng vòng phòng hộ liền là dũng mãnh đâm một cái. D A N G G G. Thực thể đối bính bắn ra một tiếng kim loại va chạm tiếng leng keng ung dung vang vọng ở giữa thiên địa, vô số đốm lửa nhỏ bọt từ mũi đao bắn ra mà ra. Tinh con người màu đỏ Nguyên lai like ngươi là võ chi cực đại biểu, tiêu thị chiến đấu cuồng tục, phát trên mặt xẹp qua một vòng vẻ kinh ngạc, mà rất nhanh cách này bôi vẻ kinh ngạc liền tán đi, khôi phục bình thản ung dung biểu lộ, võ chi cực bị khoa chúng ta kỹ năng chi cực triệt để chèn ép, các ngươi tiêu thị chiến đấu cuồng tục cũng bị chúng ta ở trong vũ trụ săn giết. Không có nghĩ đến thế mà còn có một nhánh trốn đến viên tinh cầu này, còn cùng viên tinh cầu này cấp thấp nhân loại sinh sôi ra đời sau, thật đáng buồn, buồn cười. Im miệng, tiếu lạc nghiến răng nghiến lời, cái chán gân xanh nhô lên, sử dụng ra toàn thân khí lực, đem long đao đâm vào năng lượng vòng phòng hộ bên trong lại là phí công năng lượng màu vàng ấm vòng phòng hộ kiên cố vô cùng căn bản là không cách nào phá mở hắn trong lúc nhất thời liền rằng co ở không trung phát không để ý tới hắn phấn nộ tiếp tục lấy trêu chọc ngữ khí nói ra chúng ta phóng ra đến vũ trụ không gian bên trong hệ thống thế mà lựa chọn tiêu thì hậu nhân ngươi làm vật dẫn cái này không phải tối tăm bên trong đã chú định các ngươi tiêu thì muốn bị diệt tục sao lần này lữ hành thu hoạch thật sự là không nhỏ vừa dứt lời một đạo hồng sắc chùm la sơ từ hắn phải trong mắt kích đồng chủ xạ mà ra quang tốt độ là trong vũ trụ nhanh nhất dù là tiếu lạc tu luyện tới như thế cao cường cảnh giới ở ở cự ly gần như vậy cũng không cách nào hoàn toàn né tránh thân thể vô ý thức tránh né Có thể cái này trùm la sơ vẫn là quán xuyên hắn vai trái, cái này là né tránh kết quả, nếu là không tránh né, trùm la sơ liền là xuyên thủng hắn trái tim. Phốc. Một cái lỗ máu bên vai trái xuất hiện, máu tươi từ sau lưng vết thương tung tóe kịch liệt đau đớn để tiếu lạc trong cổ họng nhìn không được phát ra một tiếng rú thảm. Không đợi hắn có phản ứng, phát kiểu thuấn di đi tới hắn trên không, một trường vỗ ở hắn lồng ngực. Oanh. Cuộn trào mãnh liệt lực lượng như Sóng giữ vỗ bờ Lấy tiếp xúc điểm làm trung tâm Hướng về tiếu lạc toàn thân quét sạch Một trưởng này xuống tới Ngũ tạng lục phủ kịch liệt rung động đầm đặc máu tươi chỗ thủng mà ra Tiếu lạc từ cao không bên trong hung hăng Hướng mặt đất rơi xuống mà đi Tô ly ánh mắt khẽ đồng Hóa thành một đạo thần quang vọt tới Đem hắn tiếp được Hướng mặt đất giảm sóc hạ lạc Vài chục trưởng mới đứng vững Bị nàng đỡ lấy tiếu lạc lại liên tục nôn mấy ngụm máu tươi đi ra, sắc mặt bá trở nên trắng bịch. hưu hưu Tô Ly nhanh chóng rơi xuống đất chọn hắn mấy môn đại huyệt, phong bế trong cơ thể tươi huyết loạn vọt, sau đó lại cho hắn phục dùng một cái phục nguyên đan. Tự động vận công chữa thương. Rất là lãnh đạm dặn dò một tiếng, phóng lên tận trời trong không khí lưu lại từng trận dư hương nếu lạc ngồi xiếp bằng nhắm mắt lại hết sức chuyên chú vận công chữa thương lúc này là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt không thể lại nhi nữ tình trường nếu không sở hữu đồ vật chính mình cũng bảo vệ không được bao quát bản thân nữ nhân tô ly trên bầu trời dẫn đầu hướng phát phát động công kích là lôi vương sát chiến chùy phát ra sắc bén nhất một kích phách tuyệt thiên địa một chùy đánh nát hư không tạo nên ngập trời sấm sét màu tím Lôi điện giống như là vô số tử sắc độc mãng, phun ra nuốt vào lấy xà hạnh từ bốn phương tám hướng đánh út về phía Phát. Chiến vương cũng không cam chịu lạc hậu tàn phá trường đao mãnh lực đâm về Phát, mũi đao tạo nên đáng sợ ba đồng, xé sách tư không như là một vòng màn sáng hướng Phát nghênh gích mà đi. Được rồi, lần này vẫn là đồng tâm hiệp lực đem cái này dị tục cho đuổi ra chúng ta thế giới đi. Đao Vương lười nhắc tư thái quét sạch, uy mãnh bá đảo một đao hướng phát giữa trời chém xuống, kim sắc đao mang sáng chói mà lóa mắt. uy thế cuồn cuộn, bài sơn đảo hải, chi ba. Kiếm Vương nhàn nhạt lời nói đảo kiếm trong tay hóa thành bay múa đầy trời cánh hoa đào đồng dạng mảnh lưới đao, sau đó đầy trời mảnh lưới đao trong nháy mắt co rút lại, hội tụ thành một đám kiếm ý, hướng phát thế như trẻ tre đánh tới. Như thế đại lực lượng Mười cấp vòng phòng hộ sợ là không đủ, vậy liền hai mươi cấp đi. Phát bình thản ung dung cười cười quanh người hắn năng lượng vòng phòng hộ kim mang đại thịnh trở nên càng thêm thực chất hóa, mà bản thân hắn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, liền đợi đến tiếp nhận dưới như thế đại lực lượng. ầm ầm. Bốn cố lực lượng hung mãnh trùng kích ở năng lượng vòng phòng hộ mặt ngoài, cuồng bá dòng năng lượng không ngừng cuồn cuộn kịch liệt năng lượng ba đồng truyền hướng hạ biển người sống sót căn cứ, nơi đó mỗi người đều cảm nhận được một cố trí cường to lớn áp lực đặt ở trong lòng, hơn nữa lỗ tai vù vù rung động, rơi vào ngắn ngủi mất thông trạng thái. Các ngươi quá không biết tự lượng sức mình. Phát quét tứ vương một cái, khắp khuôn mặt là vẻ miệt thị. Đúng lúc này, một đạo sáng trói thần quang từ phía dưới không gian xuyên phá trùng trùng điệp điệp hư không, nháy mắt đánh nát quanh người hắn năng lượng vòng phòng hộ, đem hắn tính cả áo giáp màu vàng ống đều oanh thành vô số mảnh nhỏ. Tứ vương kinh ngạc đến cực điểm, nhìn ánh mắt quang sông lại phương hướng, liền gặp được tô ly, lúc này mới chợt hiểu. Bản vương rốt cuộc để ý hiểu nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều trung cực hàm nghĩa, ha ha ha. Lôi vương cười to Chiến vương khinh thường hừ nhẹ một tiếng Rác rưởi, còn tưởng rằng kinh đánh để lão tử thất vọng Ui ui ui đừng sớm như vậy kết luận tình huống dường như không đúng Đao vương nhíu mày Không đúng Lôi vương không rõ cho nên làm sao không đúng Thân thể bị chúng ta thánh chủ điện hạ oanh thành mảnh nhỏ, có thể là cũng không có bất kỳ vết máu nào, điểm này chẳng lẽ không kỳ quái? Đao vương nói. Bị hắn một nhắc nhở như vậy, lôi vương cùng chiến vương đô cảm thấy xác thực sự gì? Một giây sau, một màn để bọn hắn kinh dị được mở to hai mắt hình ảnh xuất hiện. Không chung vô số mảnh nhỏ hóa thành kim mang, mỗi một cái mảnh nhỏ đều là một cái nguồn sáng, bọn họ nhanh chóng hướng trung ương tụ hợp, hội tụ thành một cái cỡ lớn kim sắc nguồn sáng, như một vòng kim ô, đâm thẳng đến người mắt đều rất khó mở ra. Sau đó cái kia cỡ lớn kim sắc nguồn sáng từ hình cầu biến thành hình người kim mang chậm rãi tiêu tán, sau cùng ánh vào tầm mắt, chính là hoàn hảo không chút tổn hại phát. Cái này. Cái này sao có thể. Lôi vương trọng mắt đều nhanh đạp đi ra. Chiến vương đồng dạng cảm giác sau lưng trở nên lạnh lẽo. Bị oanh thành mảnh nhỏ nhưng lại có thể gây dựng lại tổ hợp trọng sinh. Cái này là bất tử quái vật. Liền biết gió không có dễ dàng như vậy. Đao vương ngậm miệng bật cười. Kiếm vương nhíu mày đứng ở trong hư không nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm phát. Hô. Phát thật dài thở ra một hơi thở, sau đó mặt mỉm cười nhìn về phía tô ly. Không có nghĩ đến ta chọn chúng thì nữ bản sự vẫn còn lớn, so trong các ngươi bất luận cái gì một cái người thực lực đều mạnh hơn, liền hai mươi cấp vòng phòng hộ đều không cách nào cản rơi ngươi công kích. Có thể là không dùng người của ta thân thể củng cố này chiến giáp hóa thành một thể có thể theo chiến giáp đồng loạt lượng tử hóa coi như đem ta đánh nát thành cặn bã cũng có thể nhanh chóng tù hợp trọng sinh ta là bất tử bất diệt chi thân các ngươi là vô luận như thế nào cũng sát bất tử ta sát không chết ngươi lão tử hết lần này tới lần khác cũng không tin cái này ta chiến vương gầm thét đầy mặt vẻ dữ tợn mặt ngoài thân thể cuộn trào mãnh liệt mà da đen nhánh cuồn cuộn sát ý như man ngưu đồng dạng tại không trung chạy như điên một đao hướng phát chém tới hắn lực lượng đã vượt ra cái thế giới này hạn chế đưa tới thiên địa pháp tắc vận chuyển bầu trời mây đen quay cuồng lôi điện chớp động dưới đáy từng toa dãy núi bị lôi điện cho đánh vỡ thành không trung bụi bặm không khí năng lượng pháo phát nhàn nhạt mở miệng tay phải dối ra Không khí bị hắn trên người áo giáp hấp thu tiến đến tiến hành hướng cứng chế co lại trong tay ở giữa ngưng tụ, sau đó hướng phía chiến vương nã pháo. Áp xúc đến cực hạn không khí giống như một khỏa nóng bỏng bạch sắc quang cầu, từ hắn trong bàn tay khích động chủ xạ mà ra, mặt ngoài toán loạn lấy, xì xì xì, dòng điện, lấy quang điện một dạng tốc độ đánh phía chiến vương. Chiến vương hai tay giao nhau bảo vệ ngực không né tránh chính diện nghênh kích oanh không khí năng lượng pháo ở hắn trên người nổ tung dâng lên khói đen đinh tai nhức ớt bảo tạc tiếng vang triệt cửu tiêu đợi cho khói đen tán đi chiến vương lông tóc không tổn hao gì vỗ vỗ trên người ô bụi cười khẩy nói nho nhỏ thủ đoạn chỉ thường thôi lão tử lại có sợ gì phải không vậy liền đến cách đại đi Phát âm trầm cười lạnh trên người áo giáp ngụm lớn nuốt A không khí, ở hắn trong lòng bàn tay, một cỗ hủy diệt tính khí tức lan tràn ra. Vù vù. Nóng bỏng sáng người đem thiên địa chiếu sáng, khỏa này năng lượng pháo đánh to lớn vô cùng tốc độ lại nhanh đến mức cực hạn, xẹp qua hư không, tư không vỡ vụn cái kia cỗ hủy diệt tính khí hơi thở tràn ngập ở toàn bộ không gian. Chiến vương ngươi cách đại sát bút mau tránh ra A lôi vương sống to đao vương kiếm vương tô ly cũng là vì chiến vương nhéo một cái mồ hôi lạnh né tránh cái này mẹ hắn chủ gọi lão tử làm sao né tránh chiến vương cười khổ hắn cách quá gần năng lượng pháo đánh tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đem hắn bao phủ oanh trên bầu trời truyền đến một tiếng lôi đình nổ vang, một đóa mây hình nấm lăn lộn mà lên, khủng bố bão tạc dư uy hóa thành từng vòng từng vòng gợn sóng hướng khắp nơi khuyết tán. mặc kệ là kiếm vương vẫn là đao vương cũng hoặc là là tô ly đều bị ngạnh sinh sinh hướng về sau đẩy ra ba xa bốn mét. cuồng phong gào thép trên mặt đất những cái kia nhỏ bé vật thể đều bị cuốn bay đến không trung, bão cát đồng dạng cuồn cuộn gào thép hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giá phong cuồng thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website udi chương 852, trăm năm phong ấn thuật tác giả đạo thảo giá phong cuồng a chín vương một tiếng hét thảm toàn thân đấm máu từ không trung rơi xuống Lôi vương tốc độ ánh sáng cướp đi lên, đem chiến vương vững vàng tiếp được, trở xuống mặt đất sau liền đem hắn buông xuống. Con mẹ nó ngươi liền sẽ không tránh sao cứng rắn muốn dùng thân thể đi đón nhân ra đại pháo, con mẹ nó ngươi đại sát bút, lăn. Chiến vương quát mắng một tiếng, máu tươi từ trong miệng tuôn trào ra, âm thanh rất là suy yếu lão tử làm như thế nào chiến đấu, dùng. Cần phải ngươi ở cái này nói ba đảo bốn. Tốt tốt tốt, tính bàn vương nhiều chuyện. Lôi vương từ trong ngực móc ra một cái phục nguyên đan, nhét vào chiến vương trong miệng, ngươi ngay ở chỗ này tự cầu phúc đi. Nói xong, vứt xuống chiến vương, phóng lên tận trời, gia nhập không trung chiến đấu. Phát đối mặt kiếm vương, đao vương hợp lực công kích lộ ra thành thảo. Hoàn toàn không cần tránh, năng lượng vòng phòng hộ có thể chống đối rơi kiếm vương cùng đao vương công kích mà hắn trực tiếp đem hai người coi như bia sống, sử dụng không khí năng lượng pháo tiến hành điên cuồng công kích Kiếm vương cùng đao vương di động tốc độ cực nhanh có thể nói là huyến ảnh hóa, nhưng tại công nghệ cao ánh mắt tác dụng dưới, phát có thể tinh chuẩn khóa chặt cùng dự phán bọn hắn hành động quý tích. Oanh! Đao vương bị trong số mệnh bước chiến vương hậu bụi, giống như là rủi ro máy bay bốc lên khói đen nghiêng nghiêng rơi vào mặt đất. Lôi vương chiến trùy có thể hấp thu bất luận cái gì hình thức công kích, duy chỉ có liền là không cách nào hấp thu hết cái này không khí năng lượng pháo, phát một phát đạn pháo đánh xuống, hắn liền người mang trùy từ không trung hung hăng rơi xuống, đem mặt đất ném ra một cái hố to, oanh. Một phát không khí năng lượng pháo tập bên trong kiếm vương, kiếm vương có vô số cánh hoa đào tựa như mảnh lưới đao bao khỏa bảo hộ, ở chắc lần này đạn pháo dưới lông tóc không tổn hao gì. Không tệ không tệ, ta còn tưởng rằng ngoại trừ ta chọn chúng thì nữ bên ngoài các ngươi toàn bộ đều là múc le đây, hiện tại xem ra chí ít ngươi còn có thể vào mắt của ta, như vậy càng diệu, nếu là mấy phát không khí năng lượng pháo liền đem các ngươi cho hết thu thập. Không khỏi tương đối không thú vị. Phát nhìn xem kiếm vương cười nhăm hiểm nói. Phong chi nhận mai táng. Kiếm vương nhàn nhạt xuất khẩu bay múa đầy trời mảnh lưới đao hướng phát hấp thụ đi qua. Liền giống như là vô số phiến cánh hoa đào xít ở cùng một chỗ, tầng một tiếp lấy tầng một, bất suốt một chút thời gian, một cách đường kính ước chừng mấy trượng mảnh lưới đao hình cầu liền thành hình, bọc lại phát, ánh sáng mặt trời chiếu ở bên trên, phản bắn ra muôn hồng nhìn tía màu sắc. Kiếm vương cách này là sử xuất toàn lực A, lớn như vậy lưới đao mai táng cầu, tự nhận biết hắn lên bản vương còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lôi vương, chiến vương, đao vương ở bọn hắn tùy tùng phụ tá nâng đỡ tụ ở cùng một chỗ, lúc này lôi vương nhìn xem bầu trời bên trong có như một khỏa tiểu hành tinh lưới đao mai táng cầu, con mắt đều trợn tròn. Chiến vương cùng đao vương đô không nói gì, giật mình không thôi nhìn qua bầu trời. Cùng lúc đó, tô ly cái kia thon thon tay ngọc ở trước ngực nhanh chóng kết ấm. Giữa thiên địa linh khí hóa thành từng đầu thực chất hóa bạch xà, dương răng độc, hướng cái kia lưới đao mai táng cầu cuộn trào mãnh liệt mà đi, lại lần nữa mở rộng lưới đao mai táng cầu đường kính. Cái này là thánh chủ điện hạ phong ấm thuật. hắc quan. Lôi vương kinh dị lên tiếng. Đây đương nhiên là hắc quan thánh chủ điện hạ không hổ là thánh chủ điện hạ, nhanh như vậy liền nghĩ đến ứng đối phương pháp. Cái kia gì, tộc không phải nói bất tử bất diệt sao, vậy liền đem hắn vĩnh cửa phong ấm, nhìn hắn còn có thể hay không nhấc lên cái gì bọt nước đến. Đao Vương khói miệng lộ ra một vòng cung cười. Liền kiếm Vương cái kia ra hỏa đều không phá được phong ấm, hắc hắc. Lần này thú vị. Chiến Vương cười to, dường như lại nhìn một trận trò hay. Tiếu Lạc ngồi xíp bằng giật mình nhìn qua bầu trời ở thiên địa linh khí hóa thành linh xà hội tụ tới trình độ nhất định lúc một ngụm bút dựng đứng lập hắc quan hiển hiện nặng nề như núi rơi ở trên mặt đất hắc quan cao tới mười mấy tầng lầu phòng cao như vậy tựa như một tòa hình hộp chữ nhật cao ốp một chút có chút nghiêng lập trên mặt đất mặt ngoài có hắc sắc điện lưu thoáng đồng lộ ra một cỗ thấm người khí tức cái này không phải thiên địa lồng giam sao Tiếu là kinh ngạc đến cực điểm, ngày đó ở thiên sơn sơn đỉnh, vì có thể kích phát trong thân thể tiềm năng thiên sơn lão nhân liền thi triển ra một chiêu này, có thể là nhìn kỹ, hắn liền thật sâu nhíu mày, không đúng, không phải thiên địa lồng giam, thiên địa lồng giam không có loại này che ngập bầu trời nặng nề khí tức, cái này là so thiên địa lồng giam càng thêm cao thâm phong ấn thuật, cái này là nàng lính ngộ thần thông. Hắn cảm thấy mình thay tử Tô Ly thật sự là quá cường đại Tự chủ lính ngộ một loại thần thông Phần này thiên phú đủ để cho rất nhiều người đều xấu hổ quý đầu Nặng nề hắc quan dọc theo lập trên mặt đất Rời rạc lộ ra một cỗ nặng nề uy nghiêm cảm giác Thi triển cách này phong ấm thuật Tô Ly hô hấp rõ ràng biến nặng chút Bạch ngọc tựa như trên trán cũng toát ra tầng một mồ hôi dịn Lôi vương đến gần tiến đến đưa tay gõ gõ hắc quan phát ra đương đương hai tiếng kim loại tiếng leng keng ngẩng đầu lên nói khẩu này hắc quan có lẽ kín không ghé hở a ở bên trong không có không khí buồn bực đều có thể ngạt chết hắn may mà ta cùng thánh chủ điện hạ là một đám nếu như bị khẩu này hắc quan phong ấm nhất định sống không bằng chết a chiến vương trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè Ở hắn vừa nói xong không lâu, một cỗ cùng loại với xương mù kim sắc lượng tử lưu từ hắc quan bên trong lượn lờ bay lên. Cái này là... Tất cả mọi người tâm thần chấn động, mở to hai mắt. Kim sắc lượng tử lưu bốc lên đến hắc quan trên không tụ hợp thành một cái hình người, sau đó lóa mắt kim mang rời giạc lại, lộ ra hiện ra phát thân hình đến. Cái quái vật này, liền phong ấm thuật đối với hắn cũng vô hiểu sao. Lôi vương hít vào khí lạnh, hoảng sợ vô cùng. Chiến vương cùng đao vương giật mình nhưng mà nhìn trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, phấn thân toái ốt có thể gây dừng lại, phong ấm cũng có thể lượng tử hóa đào thoát, thế thì còn đánh như thế nào đối phương đã đứng ở thế bất bại. thì nữ, ngươi bản sự thật là đủ lớn. Dọa ta một hồi còn tốt người của ta thể năng đủ lượng tử hóa Có thể xuyên thấu bất luận cái gì đồ vật trong vũ trụ không có cái gì có thể trói buộc chặt ta Phát trà sát một chút cái chán nhìn xem Tô Ly nói Im miệng Gặp Phát tả một ngụm thị nữ lại một ngụm thị nữ xưng hô Tô Ly kiếm vương trong mắt tuôn ra Hiện ra một cỗ tức giận cầm kiếm hướng Phát cướp tới Chơi với ngươi chơi a. Vừa lúc để các ngươi kiến thức một chút khoa học kỹ thuật chi cực lực lượng Phát trong tay lượng tử hóa ra một thanh trường đao kim mang lấp lánh Hơn nữa áo giáp khởi động hình thức chiến đấu Lúc này không phải hắn khống chế áo giáp Mà là áo giáp tại khống chế hắn Đối mặt kiếm vương công kích Hắn thân thể tự động phòng ngự cùng phản kích Đương đương đương Song phương binh khí trên không trung không đoạn giao đụng Khuấy động mà ra vô hình lực lượng ở phương thiên địa này càn quấy, không gian ở lút bút vỡ vụn, một mảnh lại một mảnh tư vô không gian lộ ra. Một đảo kinh khí nghiêng nghiêng lướt qua dưới đáy một ngọn núi, này tòa đỉnh núi trực tiếp bị cắt thành trên dưới hai bộ phận vết cắt san bằng bóng loáng, giống như là một chiếc gương đồng dạng. Tô Ly hóa thành một đảo thần quang gia nhập chiến đấu. Muốn cái gì vũ khí bỗng dưng liền có thể dùng chân nguyên lực chế tạo ra, giờ phút này nàng trong tay là một thanh kiếm, nhân kiếm hợp nhất, lấy vô cùng uy thế hướng phát vọt tới. Chính tại đối phó kiếm vương phát không rảnh bận tâm, lại bị oanh thành vô số mảnh nhỏ, chỉ còn lại một cái đầu vẫn là hoàn chỉnh không có thân thể đầu vẫn như cũ là sống có tư tưởng nổi bồng bềnh giữa không trung cặp kia dài nhỏ đan phượng trong mắt tràn đầy trêu tức tâm ý thì nữ ngươi lại như vậy ta là sẽ rất sinh khí vừa dứt lời hắn thân thể mảnh nhỏ lượng tử hóa thuấn gian di động đến kiếm vương sau lưng tổ hợp thành hình người trong tay lượng tử biến hóa trường đao đâm về kiếm vương phía sau lưng hệ thống thiên tài vô song tác giả Đạo Thảo Giá Phong cuồng Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 853 Một kích mạnh nhất Tác giả Đạo Thảo Giá Phong cuồng Phát tốc độ cực nhanh, giống như thân hình lơ lửng không cố định ma dục Kiếm vương phản ứng đồng dạng không chầm Vô số cánh hoa tựa như mảnh lưới đao nhanh chóng ở hắn sau lưng tụ hợp thành lớp kín phòng ngự tường, ngăn cản phát cái này một đao. Không dùng, lượng tử vũ khí không gì không phá, trên đời không gì không thể bị nó xuyên thấu đồ vật. Phát âm lánh cười một tiếng. Lượng tử hóa trường đao tiếp tục đâm tiến vào, cánh hoa tựa như mảnh lưới đao tổ hợp thành phòng ngự tường ở trước mặt nó phản phất không có gì đồng dạng, trường đao dễ như trở bàn tay tựu xuyên thấu nó, lập tức hướng kiếm vương phía sau lưng thẳng tiến. Phốc, Trường đao màu vàng ấm quán xuyên kiếm vương trước ngực phía sau lưng, một vòng huyết hoa từ không trung bay là tả mà xuống. Kiếm vương bị đau, trong cổ họng phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, cái chán tuôn ra tầng tầng mồ hôi. Ngũ cấp không khí năng lượng pháo. Phát tay trái dối ra, tinh chuẩn khóa chặt kiếm vương, một cái uy lực kinh người không khí năng lượng pháo đánh ra. Oanh! Nương theo một tiếng vang thật lớn nổ tung, một đoá nóng bỏng mây hình nấm trên không trung bay lên, khoảng cách gần như vậy trong số mệnh, lượng là kiếm vương cũng không chịu đựng nổi, toàn thân chảy xuống máu tươi, thân thể bị trọng thương tự do rơi hướng mặt đất. Vương Cô di xa lớn tiếng la lên, liệu lính sông thượng thiên không muốn tiếp được kiếm vương. Hừ hừ Phát tàn nhẫn cười một tiếng Một phát không khí năng lượng pháo đánh ra chính xác trong số mệnh Cô Vi Sa chỉ nghe oanh, một tiếng, khói dày đặc cuồn cuộn. một cái cánh tay từ khói dày đặc bên trong bay ra Cô Di Sa máu me me bét khắp người, là đen nhánh bụi bặm nằm trên mặt đất thê lương kêu rên, hắn cánh tay trái bị tạc gãy mất, chỗ đứt máu tươi tư xạ, dù là hắn dùng sức bưng chặt cũng vẫn như cũ không ngăn cản được máu tươi tuôn ra. Hốn đàn Tô Ly đại mi nhíu chặt cặp kia tuyệt mỹ trong mắt màu tím bên trong tràn đầy sát ý, cắn cắn răng ngà, hóa thành một vòng thần quang, hướng phát sông tới giết, ở nàng quanh thân có mấy đạo cường quang đi sát đằng sau, nhìn kỹ phía dưới quang mang bên trong bao phủ nắm hơn một xích kiếm, phi kiếm rời rạc phát sáng huy đưa nàng tôn lên càng lộ vẻ lãnh diếm cùng thánh khiết. Ở nàng còn chưa đến phát phù cận lúc, phi kiếm bất thình lình ra tốc Như điện chớp xé sách tư không trong nháy mắt tập đến phát phổ cận, hung hăng bổ vào hắn năng lượng vòng phòng hộ bên trên. Đa A. N. -G, G. G. Một tiếng kim loại giao kích một dạng chấn thiên đại vang vang vòng cửa tiêu, vài thanh phi kiếm đem phát năng lượng vòng phòng hộ cho đánh vỡ. Hai mươi cấp năng lượng vòng phòng hộ ở trước mặt ngươi như thế không chịu nổi một kích sao. Phát nhếu nhíu mày dường như rất là không hiểu ở hắn thoải âm vừa dứt tô ly cũng đã lấn đến gần thân đến trong tay một thanh thần kiếm phúc một tiếng từ bầu ngực hắn đâm đi vào lại từ phía sau lưng xuyên ra quán xuyên trái tim a đau quá đau quá a ta muốn bị giết chết ha ha ha phát ra vẻ thống khổ hình dáng Sau đó trên mặt thống khổ hình dáng dần dần biến mất thay vào đó là càn rỡ cười to thị nữ, ngươi làm sao còn không rõ, ta là bất tử bất diệt, khỏa này tinh cầu bên trên có thể không thể giết chết được ta đồ vật. Tô ly cắn răng trong tay thần kiếm rút ra, lại là một kiếm đâm vào phát đầu. Tại người mà nói trái tim cùng đầu là trí mạng bộ vị, bị đả thương nặng tuyệt đối có thể uy hiếp được sinh mệnh, có thể nàng một kiếm này đâm đi vào, liền dường như đâm vào trong nước, vẫn như cũ là không có máu tươi chảy ra, nói rõ hai cách này bộ vị đối với cách này gì tục tới nói căn bản không phải nhược điểm. Đến cùng nên làm như thế nào mới có thể gây tổn thương cho đến hắn. Tô Ly rơi vào ngắn ngủi trầm tư, lúc này... Một cỗ cảm giác nguy cơ dầu nhưng mà sinh nàng nhanh chóng nhanh chóng thối lui đến mấy chục trưởng có hơn, một cái không khí năng lượng pháo từ nàng bên cạnh trùng kích mà qua, mang theo gào thép tiếng xé gió chạy xéo lên không trung ở mấy ngàn mét trên không bảo tạc, lấy bảo tạc điểm làm trung tâm, xung quanh mấy trăm mét đều là không gian vỡ vụn mà lộ ra hắc ám hư vô. Ai nhỉ Đánh vạt ra, không hổ là ta chọn chúng thị nữ. Vậy mà có thể né tránh không khí năng lượng pháo. Phát đem bàn tay chậm rãi buông xuống, ngực cùng đầu cho tô ly thần kiếm đâm rách lỗ thủng có lượng tử hóa kim mang phun trào, liền giống như là một loại nào đó chất lỏng màu vàng ấm, đem lỗ thủng nhanh chóng bổ sung, sau đó kim mang chậm rãi biến mất thay vào đó là hoàn hảo vô tồn da thịt cùng áo giáp. Tô Ly Trinh lăng ở cách này trên không tinh xảo gương mặt bên trên viết đầy vẻ không thể tin cách này gì tộc thật chẳng lẽ làm sao đều sát bất tử sao. Nếu như đối phương không cách nào lượng tử hóa. Nàng tin tưởng không cần nàng ra tay, nguyên thế giới thủ hộ giả bọn người liền đã đem cái này dị tục cho thu thập hết rồi, có thể là loại này thân thể lượng tử hóa thủ đoạn thật sự là khó giải, vô luận nàng tu vi cao bao nhiêu đều không có, đối phương sớm đã ở vào thế bất bại. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì mới được? Cùng ta chiến đấu, phân thần cũng không tốt. Một cách âm lánh âm thanh ở bên tai vang lên Tô Ly mánh mẽ lấy lại tinh thần, phát hiện Phát chẳng biết lúc nào đã đi vào nàng bên cạnh. Tô Ly nhanh chóng định thần, một kiếm hướng Phát trên người chém xuống dưới. Phát lấy lượng tử biến hóa trưởng thành đao đón lấy. Đ. A. N. G. G. G. Cả hai đụng nhau, khủng bố năng lượng ba đồng chấn động bát phương biến thành phế tích hạ hải thì giống như cũng vì đó run rẩy. Một kích này lực lượng là to lớn, phát thân thể bị thật cao trùng kích mà lên trên không trung té bay ra ngoài, vô số đem phi kiếm phá toái hư không hướng hắn đánh tới, đem hắn vạn tiến xuyên tâm thân thể bị xuyên thủng được cảnh hoàn tàn khắp nơi, lại tại không trung đứng nghiêm thời điểm lại nhanh chóng bổ sung chữa trị hắn thân thể giống như tùy thời đều có thể lượng tử hóa cùng thực thể hóa cả hai là không có khe hở dính liền chuyển đổi nếu như vịt hoàng ở cái này nhất định sẽ nhìn không được lên tiếng kinh hô cái này hắn vịt mù không phải liền là anime ô nebis bên trong ăn trái áp ruộng hệ lô xa siêu năng lực giả sao không dùng ngươi là vô luận như thế nào cũng không đả thương được ta hắc hắc phát cười nói. tô ly tức giận vô cùng, không muốn cái khác trực tiếp sử dụng ra nàng cường đại nhất lực lượng. đủ để trong chốc lát hủy đi nhật quốc lực lượng từ bốn phương tám hướng hướng phát quét sạch mà đi khủng bố uy áp giữa thiên địa cuồn cuộn lăn lộn ở tô ly đỉnh đầu trên không, một đôi bế nghễ thiên hạ muôn dân chi nhãn như ẩn như hiện, phong vân dũng động, mặt đất vỡ ra. tiếng gió đang gào thét kinh lôi đang vang động. Tô Ly toàn thân bị một cỗ sạp sỡ lóa mắt thánh khiết ánh sáng bao phủ giống như một vị hạ phàm nữ thiên thần, rời rạc lộ ra để cho người ta quỳ bái khí tức. Rất hiển nhiên, cái này là phách tuyệt thiên địa một chiêu thiên địa thất sắc, giống như ngày tận thế tới. Trên mặt đất, bị trọng thương tứ vương ngạc nhiên nhìn qua bầu trời cỗ này lực lượng để bọn hắn phát ra từ trên linh hồn sinh ra run rẩy. Không trung phát mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng bởi vì hệ thống có cảnh cáo nhắc nhở, cố này lực lượng trí cường to lớn, nếu như không đem năng lượng vòng phòng hộ thêm đến cao nhất đẳng cấp, hắn đem bị thương nặng. Không có nghĩ đến cái này nữ nhân thế mà tu luyện đến loại này cấp độ, vì sao võ chi cực bên trong lại không có hạng này nhân vật tư liệu hồ sơ. Nàng không thể so tiêu thị cuồng chiến tục yếu như ta. Phát ánh mắt hơi hơi rung động đồng thời tâm thần khẽ động, năng lượng vòng phòng hộ thêm đến cao nhất đẳng cấp 50 cấp. Vù vù. Năng lượng màu vàng ấm vòng phòng hộ đem hắn bao phủ, đã triệt để thực chất hóa, hoàn toàn không nhìn thấy bên trong hắn. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 854 Hỏa cầu Tác giả Đạo thảo giã phong cuồng cẩu phượng thôn thiên Tô ly toàn thân bị thánh khiết khí tức bao vây Bốn chữ chân ngôn dung chuyển mây xanh Một đôi bày ra lập lòe con người bộc lộ ra vô tận sát ý Lạnh lùng đe dọa nhìn phát Cả người lộ ra một cỗ lớn lao uy áp khủng bố lực lượng trên không trung sôi trào mãnh liệt, nơi xa may mắn còn sống sót cây cuối trong nháy mắt này bất thình lình nhau nhau nổ nát vụn, hóa thành mảnh gỗ vụn bay là tả phất phới. lệ. chín cây sập sỡ lóa mắt phượng hoàng biến hóa mà thành. Sắc nhọn Tây Minh lấy hướng phát phong cuồng đánh tới, mỗi một cái đều nếu sao chổi đồng dạng kéo lấy thật dài đuôi ánh sáng, cuồn trào mãnh liệt lực lượng cuồn cuộn nhấp nhô, toàn bộ không gian đều chấn động lên kịch liệt năng lượng ba đồng làm tại phía xa sơn lâm khu vực hạ biển người sống sót căn cứ không gian một hồi lắc lư. Trời ạ, đó là cái gì? Chín cái phát tán thần quang phượng hoàng. Cái kia đến cùng là cái gì lực lượng? Cái thế giới này quá điên cuồng quá xa lạ. Một đám người sống sót nghẹn họng nhìn chân chối đều bị một màn này rung động thật sâu đến. Tổ trưởng, liễu theo giao cùng ti trăng đình vì tiếu lạc nhéo một cái mồ hôi lạnh, như vậy lực lượng hoàn toàn vượt ra khỏi các nàng phạm vi hiểu biết. Cùng lúc đó... Giang Thành chủ sở bí mật bên trong chính chủ phủ yếu viên cùng xa cao tầng cũng là ở hội nghị đại sảnh quan sát do vệ tinh truyền tống trở về video tin tức. Cái kia video chính là hạ hải thị chiến đấu hình ảnh. Một kích này có thể đem gì tục cho tiêu diệt sao? Mỗi người trái tim đều hung hăng nắm chặt. Dị tộc vượt qua tưởng tượng cường đại, tuy nhiên minh tinh tô ly giờ phút này tu tiên cường giả thân phận để cho người ta rung động có thể bọn hắn càng thêm quan tâm, vẫn là có thể hay không tiêu diệt cái này xâm lấn dị tộc giải trừ rơi nhân loại nguy cơ. Chín cái thần phượng đồng trong lúc nhất thời trùng kích ở phát trên người. Oanh! Khổng lồ cơn bão năng lượng giống như mây hình nấm đồng dạng ở bầu trời phía trên đột nhiên hiện hiện kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh làm cho dưới đáy tứ vương cùng tiếu lạc bọn người hai lỗ tai vù vù, một cỗ cuồng bạo nhiệt độ từ phía chân trời bên trên ta hơi to a, cơ, hơ, tán ra càng là làm cho người trên mặt phun lên một vòng vẻ kinh hãi. Không gian tại lúc này nổi lên từng cơn sóng gợn. Ngàn mét nơi xa một tỏa cao vút trong mây ngọn núi cuồng bão nhiệt độ khuyết tán mà qua, ngọn núi trong nháy mắt bị thiêu đốt thành hư vô, nóng bỏng quét sạch thiên địa. Hạ biển người sống sót trong căn cứ, tất cả mọi người đều là ngây ngốc ngẩng đầu nhìn qua trên bầu trời quét sạch mà qua khủng bố sóng nhiệt, cho dù là cách nhau mười mấy cây số cử ly xa, có thể cái kia cố cuồng bão nhiệt độ, vẫn là để cho người ta mồ hôi đầm địa. Mà ở bảo tạc trung tâm mặt đất, hoàn toàn yên tĩnh, tứ vương cùng tiếu lạc bọn người đều là miệng đắng lưới khô nuốt một miếng nước bọt, một cỗ kinh lật từ ở sâu trong nội tâm lan tràn ra, nếu là bảo tạc điểm lại thấp một ít lời đáng sợ hiện ở trong này đã bị thiêu đốt thành hư vô không gian đi. Cho dù là tô ly đem cỗ này lực lượng khống chế được rất tốt, phương viên mấy ngàn mét địa phương cây cối toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực, Nhiệt độ nóng bỏng đem nơi này thổ địa đều thiêu đốt đến đỏ bừng, nhiệt độ so mặt trời chói chang trên cao sa mạc cao không chỉ một lần, không gian vặn vẹo như mặt nước đồng dạng nhộn nhảo khí thế ngất trời gần sóng. Thi triển ra một chiêu này sau, Tô Ly khí tức hơi có chút nhiễu loạn, dù sao khoảng lấy hết toàn lực, xuất hiện từng tia không còn chút sức lực nào trạng thái rất bình thường. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm bảo tạc trung tâm Vỡ vụn không gian ở thiên địa Pháp tắc tác dùng dưới nhanh chóng chữa trị cửu phượng thôn thiên chỗ bảo Pháp đi ra khủng bố năng lượng cũng đang dần dần tiêu tán, chỉ là mặt đất đã tận thế đồng giảng cảnh tượng. phát mặc dù bắt đầu dùng 50 cấp năng lượng vòng phòng hộ, chỉ là tránh khỏi bị nhiệt độ cao thiêu đốt thành hư vô kết quả thân thể bị oanh thành vô số mảnh nhỏ, lẳng lặng nổi bồng bình giữa không trung Đáng giận Nhìn thấy những cái này thân thể mảnh nhỏ, Tô Ly liền biết gió vẫn không thể nào tổn thương được cái này gì tục, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Vù vù. Phát thân thể mảnh nhỏ hóa thành kim sắc lượng tử, nhanh chóng tụ hợp, sau cùng một cái hoàn hảo không chút tổn hại phát liền xuất hiện ở cái này không trung. Hắn trực câu câu nhìn xem Tô Ly. Vừa rồi một chiêu kia gọi cửu phượng thôn thiên. Không sai, uy lực thật cường đại, bảo tạc điểm nhiệt độ nhanh bắt kịp chiếu sáng các ngươi viên tinh cầu này hằng tinh mặt ngoài nhiệt độ. Nếu như ta không có kịp thời đem vòng phòng hộ tăng cường đến cao nhất cấp bậc, chỉ sợ ta vừa rồi liền bị ngươi giết chết. Nhiệt độ cao. Nguyên lai like cách này dị tột sợ nhiệt độ cao. Tứ vương cùng tiếu lạc bọn người trong lòng khẽ run, nếu như đem hắn đẩy lên trên thái dương, chẳng phải là liền có thể giết hắn. Chỉ là cách này phương pháp hoàn toàn không thể được, phát thân thể có thể lượng tử hóa, liền phong ấm thuật đều đối với hắn không có hiệu quả, lại như thế nào có thể đem hắn đẩy lên trên thái dương. Phát dường như không sợ bại lộ cách nhược điểm này, chậm rãi nói. Đầy đủ nhiệt độ cao độ có thể hủy diệt tất cả, bao quát lượng tử, văn minh quật khởi thường thường là từ tự chủ tạo ra, họa, bắt đầu, họa, chế tạo nhiệt độ. Nhiệt độ có thể hủy diệt tất cả Ba quát văn minh Đây thật ra là một tổ mâu thuẫn Mà từng tổ từng tổ mâu thuẫn Nhưng lại là tạo thành vũ trụ chủ yếu nguyên tố Người nào có hứng thú nghe ngươi cách này gì tục nói hưu nói vượn Tô ly cười lạnh Vô số đem phi kiếm bỗng dưng ngưng ghét mà thành Như điện chốt bay về phía trước xoáy Mà đi toàn bộ không gian đều chấn động lên Đường đương đương chạm tại phát 50 cấp năng lượng vòng phòng hộ mặt ngoài bị vòng phòng hộ cho đánh tan phát dơ lên lông mày tiếp tục nói ra nói cũng là như thế cao thâm đồ vật cùng các ngươi nói các ngươi cũng không hiểu đúng một chiêu kia cửa phượng thôn thiên ngươi không thể không hạn chế sử dụng ra a ta chỗ này số liệu biểu hiện Ngươi thể năng hạ xuống đến 70%, trước đó là 95%, một chiêu kia hao phí ngươi chân nguyên lực đi. Tô Ly nhíu mày, tắn răng gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ta đã nhận lấy ngươi một cái cỡ phượng thôn thiên, như vậy làm có qua có lại, ta cũng nên đưa ngươi một món lễ lớn. Phát khẽ mỉm cười. Tay phải dơ lên, một cỗ hủy diệt tính khí tức ở tại đầu ngón tay ngưng tụ, một khỏa nóng bỏng hỏa cầu xuất hiện, hơn nữa trong nháy mắt tăng vọt tới đường kính 5. 6 mét đại hỏa cầu. Nhiệt độ nóng bỏng một lần nữa hàng lâm ở tô ly xứng sờ ở giữa, phát đem khỏa này hỏa cầu hung hăng lăng đi ra. Hơu. Đại hỏa cầu lặng yên không một tiếng đồng xẹp qua hư không. Ven đường liền một chút xíu tiếng gió cũng không từng mang theo tốc độ nhanh đến mức cực hạn, rắn rắn chắc chắc va chạm ở tô ly trên người. Oanh! Một đạo không bị khống chế kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh tại hư không bên trong nổ vang ra đến tựa là hủy diệt năng lượng co rụt lại một chương, sau đó mánh mẽ hướng bốn phía ca, hơ to, a cơ, hơi tán ra, vô tận không gian vỡ vụn thành hư vô bảo tạc trung tâm mặt đất trong nháy mắt sụp đổ xuống dưới một cái nhìn thấy mà giật mình hú to, hú to đường kính ước chừng trăm trưởng sâu trăm mét bên bờ đều là một người thân thể chi rổng cái khe to lớn. Trên địa cầu sở hữu thông qua về tinh quan sát đến cảnh tượng này mọi người đều nhao nhao biến sắc, không ngừng hít vào khí lạnh. Cái này gì tục lực lượng quá cường đại, hắn cái này là không thể chiến thắng. Song, chúng ta toàn bộ nhân loại muốn đại họa lâm đầu. Lão Thiên Gia a, tại sao phải như vậy đối chúng ta, chúng ta nhân loại đã làm sai điều gì sao? Một cố run rẩy cùng tuyệt vọng ở trong lòng tràn ngập, thế giới các quốc gia cao tầng đều bị dị tộc cường đại đánh tan tâm lý tốt nhất một đạo phòng.